Một đảo nhỏ nằm trơ trội trên biển cả mênh mông. Trên đảo cây cỏ xum xê qua nở khắp chốn. Một đôi quyên ương nhẫn nhờ bơi lội trên dòng suối quanh con. Tạo nên một khung cảnh thật nên thơ êm đềm chẳng khác một đảo thần tiên. Trên một mỏm đá bên bờ biển, Hai người đang ngồi sống vai nhau. Đó là một lão nhân và một cậu bé. Lão nhân mặc áo dài màu lam. Tinh thần quát thước Mái tóc và tròm rau bạc Theo gió nhẹ nhẹ tung bay Đôi mắt sáng quát Đang nhìn xuống mặt biển Cậu bé ngồi bên lão nhân Chỉ mặt mỗi chiếc quần cọc Để lộ nửa thân người hết sức là rắn chắc Mặt đầy vẻ ngây thơ khả ái Đang đùa nghịch dơi Một con chim vẹt ở trên tay Thỉnh thoảng lại có một vài con chim ưng Bay ngang qua trên đầu Và cất tiếng kêu dàng Lão nhân không màn đến Chỉ đâm đâm nhìn vào đàn Hải Âu đang lượn quanh một chỗ ở nơi xa xôi, trông như một trụ ngọc thẳng đứng trên mặt biển. Âm gian biển vẫn thường trông thấy vài cánh chim Hải Âu lượn dòng trên không để canh chờ bắt những con mồi ở bên dưới, cho đến khi một trong số bắt được con mồi, những con khác sẽ kêu lên mấy tiếng thất vọng rồi mới chia tay bay đi. Nhưng đàn Hải Âu mà lão nhân đang nhìn lúc này không dưới trầm con, Cảnh tượng này rất hiếm thấy nên mới khiến cho lão nhân chú ý. Chừng thời gian một tuần trà đàn hải Âu ấy từ xa dần rồi bay đến gần hơn. Lát sau đã đến trước mặt lão nhân có tiếng kêu và tiếng vỗ cánh ẩm ỉ. Lão nhân không chú ý đến chúng mà chỉ đâm mắt nhìn xuống nước. Bất giá khẽ bật lên một tiếng ngạc nhiên. Thì ra ông ta nhìn thấy ba con cá rất to và màu sắc sạc sở đang bơi lội ở dưới nước. Lão nhân tuy biết nhiều hiểu rộng, nhưng chưa từng thấy loài cá có nhiều màu sắc và đẹp lạ thường đến như thế. Ông ta vừa phát hiện ra kỳ tích, cất tiếng nói. Tiếng nhi, hãy xem kìa. Miệng ti nói với cậu bé ở bên cạnh nhưng mắt vẫn nhìn xuống biển, như sợ ba con cá lạ kỳ kia biến mất vậy. Cậu bé đang say mê đùa nghịch với con vẹt ở trên tay. Nghe lão nhân nói, liền đặt con vẹt xuống đầu gói. Rồi quay nhìn lão nhân hỏi Công công xem cái gì vậy Khi cậu bé vừa bỏ tay ra Con vẹt liền bay lên đậu trên dai của cậu bé Nó cũng bắt chước kiều lên Công công xem gì vậy Rồi mở to hai mắt Giáo giác nhìn quanh Lão nhân lúc này lên tiếng nói Người xem bà con cá ở dưới nước Có dễ thương hay không Cậu bé y lời nhìn xuống nước Liền reo lên Ôi đẹp quá Để Yến Nhi xuống bắt chúng lên đem về nhà núi Chưa dứt lời đã lao xuống biển cách khoảng 5 trường Lão nhân dội đưa tay cả nhưng không kịp Chỉ nghe ầm một tiếng Nước bắn dần tùng tóa Cậu bé đã lặn xuống biển rồi Tiếng nước gian động chẳng nhưng đã khiến đàn hải Âu sợ hãi bay đi Đồng thời cũng làm kinh động ba con cá to Chúng liền quay phát đi bơi nhanh ra ngoài biển Cậu bé thấy vậy liền đuổi thêm Chóc lát thì đã bơi ra ngoài xa mười mấy trượng, và đã khuất dạng trong sóng nước. Lão nhân đưa ánh mắt nhìn theo buông tiếng cười gian một hồi đoạn lẩm bẩm. Ê, thằng bé này muốn gì là quyết làm cho bằng được, thật là vô phương lùng Lão nhân vừa đi vừa phàn nàn lại vừa đắc ý nói xong. Chẳng thấy ông làm động tác gì, người đã giọt lên cao mười mấy trượng. Xoay người ở trên không, lướt vào ở trong khu rừng ở bên trái, nhẹ nhàng hạ xuống đất, không gây nên một tiếng động khẽ, và không không làm tung một hạt bụi nào. Lão Nhân vừa đi được mấy bước thì con vẹt cũng đã đuổi theo sau, tiều réo. Lão Nhân dờ tay lên, con vẹt liền đậu ở trên lòng bàn tay của ông ta. Lão Nhân đưa con vẹt ra trước mặt. Rồi ông nói, người bạn nhỏ của mi không chơi đùa với mi nữa sao? My hãy bay về nhà đi thôi, đừng có quấy rầy ta, ta đâu có ưa gì My. Con <cười> vẹt chơm chớm mắt, rồi bắt chước nói, Người bạn nhỏ của My không chơi đùa với My nữa, Mai hãy bay về nhà đi, đừng quấy rầy ta, ta đâu có ưa gì My. Lão nhân nghe con vẹt bắt chước nói theo mình, Vừa bực mình lại vừa buồn cười, ông khẽ mắng, <cười> Đồ súc sinh mà. Con vẹt lại bắt chước nói, đồ súc sinh, đồ súc sinh, Lão Nhân bực tức quát, đồ khốn, không có được nói như vậy. Đồng thời ông dung tay ném con vẹt đi, nhưng con vẹt không dân lời, vẫn bắt chước nói, đồ khốn, không được nói nữa, không được nói nữa. Rồi vỗ cánh bay đi về phía trước, khiến cho lão Nhân tức đên trợn trừng mắt lên. Con vẹt thoáng chóc thì đã bay xa hơn ba trường. Lão Nhân giận con phi cầm này tác quái, giờ tài cách không chợp một cái. Lạ thay con dẹt đang bay đi đột nhiên chứng lại Chẳng những không bay tới được Trái lại còn lại lùi ra sao Giận trở về lòng bàn tay của lão nhân Con vẹt cố sức dỗ cánh Nhưng không làm sao bay khỏi lòng bàn tay của lão nhân Và rồi sắp không còn dỗ cánh nổi nữa Lão nhân mới hà hả cười to nói <cười> Để xem từ nay Mươi còn dám à, à, hổn với ta nữa hay không Lại về nhà mau lên Vừa dứt lời như được đại xá Còn dẹt vỗ cánh Vút lên kiều mấy tiếng rồi Bay thẳng ra ngoài rừng Lão nhân ra khỏi rừng Băng qua một bãi cỏ xanh mượt Và một chiếc cầu đá Dưới chiếc cầu đá Nước suối chảy dốc rách Thấy rõ từng đàn cá lội Nhưng lão nhân không hề nhìn xem Đi thẳng vào một sân vườn Được rào bằng tre xanh Sân vườn này truy không rộng lắm Nhưng rách trang nhã và yên tĩnh Giữa sân vườn có một lối đi Trải đá nhỏ Dẫn thẳng đến nội sẵn, Hai bên trồng rất nhiều loại hoa lạ, Đùa nhau khoe sắc và tỏa hương ngào ngạt. Trong sân vườn có mấy cây vè rất cao, Dưới cây có một chòi lá, con hạt trắng ở trong chòi Vừa thấy lão nhân đến, Thì đã ngẩn cổ kêu vàng mấy tiếng rồi vỗ cánh ra đón. Phía tay sân vườn có hai ngôi nhà trúc nằm song song nhau, Trước cửa có một khung vệch, Cạnh đó là một thiếu phụ xinh đẹp đang cắm cuối làm việc. Nghe tiếng bước chân, dừng tay ngẩn lên nhìn. Nghệ miệng cười hết sức là duyên dáng, dời tiếng lạnh loát nói. Lão nhân ra về một mình sau, rồi à, à, Yến Nhi đâu rồi? Lão nhân vuốt dè cánh con hạt trắng bên cạnh, mỉm cười nói. Yến Nhi suốt ngày dầm mình ở trong nước cũng chưa đủ, Ây, thật vô phương, giờ lại xuống biển bắt cá rồi. Thiếu phụ mỉm cười. Ồ, yên nhiên nó thích bời lội như vậy, sau này nó thành thạo thì cũng tốt thôi. Lão Nhân nghe vậy mắt bổng rực lên, ngỡ mặt cười gian như sắm rợn, khiến cho cây hòe ở bên cạnh, lá cũng rung động hồi lâu chưa dứt. Lão Nhân cười một hồi rồi nói, người lúc nào cũng bền giật cho cái thằng con trai quý báo kia. Thiếu phụ cười bẻn lẻng, nghĩa phụ... Lão Nhân già cứ nói là Nữ nhi bên dịch cho Yến Nhi Thật ra Yến Nhi có gì không tốt vậy Lão Nhân lại buông tiếng cười gian <cười> Lão Phu nói người bên dịch con Thật chẳng hoàn chút nào Kể ra thì bật cha mẹ nào mà chẳng như vậy Khi xưa Lão Phu không một người thân thích Không vợ không con Không hiểu vấn đề ấy Từ khi mà có người Lão Phu mới biết cha mẹ thương yêu con cái đến như thế này Đoạn khéo buông tiếng thở dài, theo con đường nhỏ trải đá đi về phía nội sẵn. Thiếu phụ vẫn thẩn thờ nhìn theo lão nhân đi vào sẵn, mới thu ánh mắt về. cúi đầu đâm chiêu nhìn lên mảnh lụa trắng ở trên khung vệt, rồi hồi lâu mới tiếp tục công việc. Hôm ấy lúc này là vào đầu giờ Tuất ngoài sân giường hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ trong chính sẵn hát ra. Thì ra lão nhân đang ngồi bói ở bên đèn. Chỉ thấy ông hướng mặt ra cửa, trước mặt là một chiếc bàn dung. Ở trên bàn ngoài một chiếc đèn dầu còn có một bức hình bát quái. Quẻ mà ông ta đang bói ra chính là càng dưới khôn trên. Lão nhân ngẫm nghĩ dậy lát, rồi tự lẩm bẩm nói. Đây là quẻ tiệm. Tiệm tức là tiếng. Tiếng là ác trở về. Vậy là trong vòng 12 giờ Yến Nhi chắc chắn sẽ trở về. Mình mau đi cho nghĩa nữ biết bảo y an tâm khỏi bỏ ăn bỏ uống. Ở ngoài bờ biển mà chờ hoài. Lão nhân vừa lắm bẩm một mình vừa thu dọn vật dụng bói toán ở trên bàn. Sau đó ra khỏi chính sảnh. Ở bên ngoài trời tối mịt. Nhưng lão nhân bước đi như bay chẳng khác chi ban ngày. Chỉ nghe tiếng sống biển mỗi lúc càng gần. Lát sau lão nhân đã đến bờ biển, đến bên thiếu phụ cho biết kết quả quẻ bói toán và khuyên thiếu phụ nên an tâm về nhà chờ tin. Chỉ nghe lão nhân nói, hoàng đi, hãy nghe lời nghĩa phụ, về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Thiếu phụ ti biết nghĩa phụ của mình tinh thông dịch lý châu công, quẻ bối nào cũng linh nghiệm, không bao giờ sai trật. Nhưng quẹ bối trong mấy ngày qua đều không có hung hiểm Bảo nàng hãy yên tâm chờ đợi Nhưng đã bãi ngày nay Lòng của nàng nóng như thiêu đốt không lúc nào yên ổn Một ngày trong chợ bên bờ biển dài dằn dặt Chẳng khác nào như một năm Bãi ngày qua Đứa con trai yêu quý như bóng chim tăm cá Nàng càng lo âu hơn Sợ cho con thơ đã gặp phải tai nạn gì Nên quyết tâm ở bờ biển, chờ đến khi con thơ trở về mới thôi Lòng của nàng cứng rắn như sát đá, bất luận thế nào cũng không lay chuyển được Nhưng bậc cha mẹ trên cõi đời này, ai mà chẳng vậy Thiếu phụ thẩn thờ trong ra biển cả, mắt nhìn từng cơn sóng dữ cuộn cuộn ập vào bờ Gia vào những ngọn đá dở tan lẫm bẩm Niềm hy vọng của nữ nhi hẳn không đến đổi dở tan như những cơn sống kỳ chư Lão nhân dội an ủi Người chớ có nghĩ quẩn như vậy mà tự dài dò bản thân Người hiền ác có trời phò hộ Yến nhi số mệnh của nó hạnh thông Chẳng những mọi nguy hiểm thái đều qua hết Mà còn có kỳ ngộ Và muốn nhất là à, Trong 12 giờ chắc chắn nó sẽ bình an trở về đến đây Nghĩa phụ đừng nói nữa Đằng nào muốn nhất cũng chỉ là ngày hôm nay Là Yến Nhi về đến Lão nhân gia cứ để cho nữ nhi chờ thêm một ngày cuối cùng nữa đi Nữ nhi đã chịu đựng bãi ngày rồi Chả là một ngày cuối cùng mà chịu không nổi hay sao Lão nhân gia người hãy về nhà nghỉ ngơi đi Nếu Yến Nhi không về Nữ nhi sẽ dính dính chờ ở đây đó Thiếu phụ nói xong nghĩ đến niềm thất vọng trong bảy ngày qua. Bà bất giác lặng người, niềm xót xa dâng lên ngập tràn trong lòng, nước mắt lã chả tuôn trào. Lòng nhân biết khuyên nữa thì cũng vô ích, bèn không nói gì thêm. Chỉ đứng bên thiếu phụ lặng nhịn sóng biển nhấp nhô, gió biển thổi từng trộm sâu lạc bạc của ông ta. Và cũng thổi tung tà áo của ông ta cùng thiếu phụ. Bỗng trong tiếng y ẩm của sóng biển. Có tiếng hạt văn vặn giọng đến. Lão nhân liền lộ vẻ vui mừng. Giận khí thi triển tuyệt kỹ thiên lý truyền âm hỏi. Bạch Linh, mì có trồng thấy yến nhì không? Lát sau lại nghe một tiếng hạt kêu theo gió biển giọng đến. Lão nhân mừng vội. Lại giới thiên lý truyền âm nói. Bạch Linh, hãy bài xuống cổng yến nhì lên mau. Thiếu phụ nghe vậy liền lao đến trước mặt lão nhân nói. Nghĩa phụ. Đạch Linh đã tìm được Yến Nhi rồi có phải không? Trong khi nói, mắt nghi hoặc, nhìn lão nhân nhất thời quá vui mừng, bất giác nước mắt chảy dài. Lão nhân cười ha hả nói, <cười> Quẻ ứng điềm lành, lẽ nào không tìm được, vậy là ngươi yên tâm rồi chứ. Thiếu phủ cười, <cười> à, à, chỉ cần Yến Nhi về đến là à, nữ nhi yên thâm rồi. Rõ là ngốc ngớt mà. Lão phù đã nói với ngươi rồi, không nên nóng lòng sốt ruột. Nếu nghe lời lão phu thì đâu phải cực khổ bãi ngày trời như thế này. Rốt cuộc quẻ bối của lão Phu đã ứng nghiệm rồi đó. Nữ nhi biết, lão nhân già bối toán rất là linh nghiệm, không bao giờ sai. Nhưng nữ nhi phải đứng dậy chờ thì mới dững dạ. Vì, vì sao nữ nhi không hiểu chứ? Lão nhân cười. cười, người thật là cái đồ ngốc mà. Đó là vì tình mẫu tử thiền liêng chứ còn gì nữa Nói xong lão nhân cười ha hả to Thiếu phụ cũng vui vẻ cười theo Trong tiếng cười có hai người Một tiếng hạt kêu lên lãnh lót Giang lên trên âm trời Hai người liền ngưng tiếng cười ngước mắt nhìn lên Cậu bé thường Yến đã nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt của họ Không hề gây ra một tiếng động nhỏ thường Yến chân vừa chạm đất liền các tiếng gọi Công công mẫu thân Thư phụ mừng không kể xiết, lẽ làng ôm lấy đứa con trai vào lòng, giọng tha thiết nói: "Yến Nhi đã về rồi, mẫu thần thật là nhớ còn chết đi được." Nói tới đó thì nghẹn lời, những giọt nước mắt vui mừng đã lã chã chảy dài xuống má. Những giọt lệ nóng ở hôn mặt của Thương Yến cậu bé ngạc nhiên hỏi: "Mẫu thân, trên mặt Yến Nhi có rất nhiều nước có phải nước mắt của mẫu thân không vậy?" Sao mẫu thân lại khóc chứ? Thiếu phụ ngẹn ngào Mẫu thân vì quá vui mừng đó thôi Đâu có khóc đâu Thương Yến đưa bàn tay lạnh ngắt sờ lên mắt của thiếu phụ Giọng củng ngẹn đi nói Mẫu thân đã khóc rồi kìa Mẫu thân đâu có khóc Vậy sao mẫu thân chảy nước mắt chứ? Thiếu phụ gượng cười à, Vì tao mong nhớ người đó thôi Yến Nhi không phải đã về rồi là gì? Mẫu thần không chảy nước mắt nữa đâu Hãy cho mẫu thần biết Mấy ngày hôm nay Con đã đi đâu vậy Thương Yến liền lộ giả tức giận nói Mẫu thần đâu có biết Bà còn cá quái lạ kia Khiến cho Yến Nhi tức chết đi được Lão nhân thấy hai mẹ con Thân thiết như vậy Cảm động đơn tuôn chảy không ít nước mắt Hồi lâu không thốt nên lời Lúc này nghe thương Yến Định kể về những chuyện đã xảy ra Trong bãi ngày qua Nghĩ đó không phải chỉ nằm ba câu là có thể kể xong Ông ta bèn sen lời Yến Nhi có gì về nhà hắn kể Đoạn vừa cười vừa cất bước đi trước Thương Yến gật đầu Quay sang thiếu phụ và nói Mẫu thân chúng ta về nhà rồi Yến Nhi sẽ kể từ đầu Được rồi Thiếu phụ liền bồng lấy đứa con trai cất bước theo sao lão nhân Thương Yến rẽo gọi Công công hãy chờ Yến Nhi với mẫu thân chúng ta cùng về Lão Nhân đứng lại chờ hai người đi đến gần Nhìn thiếu phụ nói Hãy đưa Yến Nhi lão phu bồng cho Thường Yến dội nói Còng còng khỏi phải bồng Yến Nhi mẫu thân cũng đã mệt Hãy bỏ Yến Nhi xuống tự đi được rồi Thế là ba người nắm tay nhau Bước đi dưới ánh trăng Trở về nhà Lão Nhân ngồi trên chiếc ghế tre Trong chính sẫm Tay ôm thường Yến già nói Yến Nhi từ nay người tuyệt đối Không được như vậy nữa Đi suốt mấy ngày trời báo hại mẫu thân người lo lắng ngày đêm Không ăn không ngủ Suốt ngày giữa mặt bằng nước mắt Người nhìn xem mẫu thân của người có phải gầy và tiều tụy đi hay không Yến Nhi ngơ ngẩn nhìn vào mặt của mẫu thân đang ngồi đối diện Chàng hổ thẹn nói Mẫu thân đã gầy và vàng giọt lắm công công Yến Nhi không dám vậy nữa Cho dù gặp lại ba con cá quái lạ kìa Yến Nhi cũng không bắt chúng nữa đâu Lão nhân miễn cười Vậy mới phải chứ Chẳng những từ nay không nên bắt ba con cá ấy Mà dù Bất cứ là ở đâu Cũng phải về sớm kéo lại Khiến cho lo lắng mọi người Yến Nhi cúi đầu Công công từ nay Yến Nhi sẽ không đi đâu chơi nữa đâu Lão nhân với thiếu phụ nghe vậy Đều sửng sốt thầm nhũng Một đứa bé ngây thơ hồn nhiên Vì việc này mà lòng quá rây rứt Hẳn sẽ ảnh hưởng đến thiền phố gì bẩm còn gì Nên dội đồng thanh hỏi Vì sao vậy? thường Yến quét mắt nhìn hai người Yến Nhi muốn đọc sách Lão nhân ngạc nhiên Công Công chẳng phải đã bắt đầu dạy người đọc kinh dịch rồi hay sao? Công Công Ngoài việc đọc kinh dịch Yến Nhi còn phải đọc quyển bí lục Mà Yến Nhi đã tìm được ở dưới đáy biển lúc nãy Lão Nhân nghe hai tiếng bí lục, ông ta sửng số hỏi. Người cất bí lục ở đâu vậy, lấy ra cho công công xem thử. Thương Yến hớn hở nói, Yến Nhi để bí lục ở trên cổ của con Bạch Linh. Lúc ở trên lưng Bạch Linh, Yến Nhi đã quên lấy xuống, giờ Yến Nhi đi lấy cho công công xem. Đoạn liền rời khỏi vòng tay của Lão Nhân chạy nhanh ra khỏi sẵn. Một lát sau, Thương Yến từ ngoài chạy vào. Vừa qua khỏi cửa đã lớn tiếng nói Công công, mẫu thân Hai người hãy ra xem Lão nhân liền lộ giả kinh ngạc Nhanh bước đi đến trước mặt của thường yến Đón lấy chiếc hộp ngọc Trên tai phải của cậu bé đôi mắt nhìn liền thừ ra tại chỗ thư phụ thấy vậy liền Thắc mắc đến gần xem Chỉ thấy bên góc phải chiếc hộp ngọc Có khắc một chim phụng hoàng Xẹ cánh bay lên Ở dưới có hai chữ bí lục Màu đỏ chói Thứ phụ xem xong liền quay nhìn lão nhân hỏi, Nghĩa phụ, đây là bí lục gì vậy? Lão nhân nghe hỏi biết mình đã thất thái, Ông liền cười ha hả và nói, Chuyện này rất dông dài, Người hãy hỏi Yến Nhi trước, Sao lại có được thần vật này? Rồi lão phụ hẳn nói cho các người nghe, Thường Yến đôi mắt tròn xe đảo một vòng Rồi cười nói, Dân, hôm ấy sau khi Yến Nhi phóng xuống biển, Bà con cá quái lạ ấy liền bơi thẳng ra ngoài khơi. Yến Nhi đuổi theo sau nhưng khoảng cách luôn xa hơn cả trượng. Khi mệt Yến Nhi dừng lại nghỉ. Nhưng lạ thai. Bà con cá ấy cũng không bơi đi tiếp nữa. Cứ như là dừng lại chờ Yến Nhi ở khoảng cách hơn một trượng. Khi Yến Nhi nghỉ ngơi xong rồi bắt đầu đuổi tiếp. Chúng lại bơi đi. Yến Nhi bơi nhanh. Chúng cũng bơi nhanh. Yến Nhi bơi chậm. Chúng cũng bơi chậm. Đến khi Yến Nhi mệt. Nhô đầu lên khỏi mặt nước để thở Chúng cũng trồi lên há miệng thổi ra bồng bóng Yến Nhi tức quá nhìn chúng và nói Chúng bay chứ có đắc ý Ta mà bắt được nhất định sẽ làm thịt chúng bay cho công công nhắm rượu Nhưng mặt cho Yến Nhi nói Chúng chẳng thèm đếm sữa đến Vẫn cứ thản nhiên tiếp tục thổi bồng bóng Yến Nhi càng nhìn càng tức Lao nhanh về phía chúng Chúng liền quay đuôi lại đập mạnh trên mặt biển kin nước dâng đầy mặt yến nhi, yến nhi mở mắt không ra. Lúc yến nhi lao bì nước ở trên mặt mở mắt ra nhìn, chốn đàn ở cách không xa tung dung bơi qua bơi lại. Yến nhi lao nhanh về phía ấy chống lại ngoẩy đuôi mời đi. Yến nhi càng đuổi càng tức giận, mắt thấy trời đã tối, bụng đã đói cồn cào, chỉ mời yến nhi quyết định phải bắt cho bằng được. Một trong ba con cá ấy nên đã quên hết mọi sự. Đuổi theo một hồi Yến Nhi không còn hơi sức để bơi nữa Mới ngồi lên Nằm ngửa trên mặt nước nghỉ ngơi Bà con cá thấy Yến Nhi không đuổi theo nữa Chúng cũng dừng lại nhẫn nhơ bơi quanh Yến Nhi Yến Nhi trong bụng trống rỗng thầm nhủ Trời đã tối rồi Chẳng dễ gì đuổi bắt được cá Hơn nữa bụng cũng đã đói mèo nghĩ một hồi về nhà ăn cơm đi thôi Yến Nhi đang suy tịnh thị Bỗng có một vật lạnh ngắt da vào ngực của Yến Nhi Khiến cho Yến Nhi giật nảy mình. Theo bản năng. Chợp lấy giật lạnh ấy. Rồi đưa ra trước mắt nhìn. Ôi. Lúc ấy Yến Nhi mừng không kể xiết. Thì ra đó là một con tôm hầm to lớn. Con tôm hầm ấy dùng giấy đôi càng trước mặt Yến Nhi. Yến Nhi liền bẻ lấy mà nói. Để xem ngươi còn dám ra quay với ta nữa hay không. Con tôm hầm mất đi đôi càng. Có lẽ quá đau nên giải dụa dữ dội. Yến Nhi bèn nắm chặt lấy và nói. Hơ. Mì còn định bỏ chạy nữa sao? Yến Nhi thường nghe công công bảo là Ăn tôm sống rất là ngon Nhưng Yến Nhi chưa từng thưởng thức bao giờ Lúc bấy giờ Yến Nhi đã quá đói Bàn nhắm mắt, cắn một miếng phun vỏ ra Trong miệng chỉ còn một miếng thịt rất trơn và mềm Nhưng chẳng có mùi vị gì, gì cả Chỉ cảm thấy lạnh lạnh Nhai một hồi bàn nuốt vào bụng Lại cắn một miếng Nhai rồi nuốt Đến khi Chỉ còn lại chiếc đầu to Yến Nhi mới dứt bỏ Yến Nhi vừa kể vừa diễn tả dáng dễ ăn tôm Khiến cho lão nhân cùng với thiếu phủ Không nén được tuổi Yến Nhi lại nói tiếp Ăn xong con tôm hùng Bụng của Yến Nhi đã đầy nửa phần Mở mắt ra nhìn ba con cá Đang phô lưng ở trên mặt nước Dẫn bơi quanh Yến Nhi Yến Nhi lúc này đã khỏe lại Ba con cá bơi ngang trước mặt Yến Nhi do dự thầm nhũ Nếu bỏ về thì tiếc quá Còn như tiếp tục đuổi theo Trời đã tối như thế này Lại sợ công công và mẫu thân trong đợi Đang khi phân dân do dự bóng nghe Xoẹt xoẹt xoẹt Ba tiếng Ba con cá phóng qua trên đầu của Yến Nhi rồi lại Bỗm bỗm bỗm Ba con cá lại lặn xuống nước Yến Nhi nhìn quanh một hồi lâu Chẳng thấy chúng đâu nữa Ngỡ là chúng đã bơi đi mất rồi Hết sức tiếc và thầm nghĩ Tuyết quá Đuổi theo lâu thế này rốt cuộc đã bị chúng trốn mất Thôi thì mình về nhà vậy Nhưng khi Yến Nhi quay đầu lại hai tay vừa dương ra bơi thì đột nhiên. Một giờ sáng màu vàng lé lên trước mặt khiến cho Yến Nhi giật mình kinh hãi. Dội ngã người ra sao nhìn kỹ thì ra là một trong ba con cá kia. Yến Nhi tức giận lao đến chợp lấy đuôi con cá liền dẫn khí sách lên nhưng chẳng những không sách nổi lại còn bị con cá kéo xuống dòng nước. Yến Nhi chỉ cảm thấy như lướt trên mây. Lát sau thì đã xuống Đến tận dưới đáy biển Dưới đáy biển có rất nhiều rông Và đủ loại cá Cùng với hải cẩu, hải báo, hải mã Yến Nhi chưa từng thấy những loài thú ấy Hết sức là thích thú Nhưng bị cá kéo đi quá nhanh Chưa kịp xem cho thỏa thích Thì đã lướt qua mất Cá đã kéo Yến Nhi Băng qua một bãi sa mạc rất rộng Không có một ngọn tỏ Chỉ có ít cua và rùa Qua khỏi sa mạc Là những đá nhọn ngỗ ngang Ở phía trước là một dải núi đá Trên núi cây cổ sụm xề Giữa lưng núi có một hàng động tối ồn Cá đã bơi thẳng vào hang động ấy Rẽ qua ngoặt lại trong hàng tối một hồi lâu Yến Nhi mới trông thấy một luồng ánh sáng Đến nơi ấy ngẩn lên nhìn Ở trên là dây leo chặn chệt Không thể nào từ đây mà trôi lên mặt nước được Yến Nhi lo lắng thầm nhủ Nguy rồi Nếu cá mà chui vào bên trong ấy, Mền thật không cách nào có thể trội lên mặt nước. Ý Nghị đang suy tính thì bỗng đã đến trước một giác đá. Trên giác có một khe nhỏ, Trong khe có một hang nhỏ, Chỉ vừa đủ cho cá chui vào lọt. Cá vừa trông thấy hang nhỏ ấy lập tức bơi nhanh đến. Ý Nghị thấy vậy nghĩ, Nếu mình không buông tay ra, Cá mà chui vào trong hang, Thì ác cũng sẽ da vào giác đá. Bèn dội buông đuôi cá ra, Vừa mới rời tay cá thì đã chui vào trong hang đồng Tuy Yến Nhi đã buông tay ra Nhưng đã lao vào tới chưa giảm Mắt thấy đã sắp da vào dách đá Hắn dội dẫn khí vào hai tay Chuẩn bị chỏi vào dách đá để giữ người lại Nào ngờ đâu Yến Nhi hai tay đẩy mạnh người Không bật trở ra mà lại dách đá lung lai rồi từ từ ngã xuống Yến Nhi lao thẳng vào bên trong hơn cả trượng mới chứng người lại được Sau đó từ từ hạ chân xuống, ngoảnh lại nhìn thì ra đó là hai cánh cửa đá. Thảo nào đẩy mạnh một cái thì nó đã đổ ngã ra ngay. Yến Nhi quay đầu lại nhìn bên trong, chỉ thấy một bộ sư người tao to, đứng ngay ở trước mặt. Yến Nhi chưa bao giờ trông thấy cảnh tượng ấy. Hắn quảng kinh hét lên. Trời ơi, mẫu thân ơi! Nhưng vừa há miệng ra thì nước biển đã ập vào khiến cho Yến Nhi tỉnh táo lại. Hắn lập tức quay người chạy trở ra, hai tay bơi lìa lìa. Tiến Nhi ra khỏi hành động, Nghĩ đến con cá đã chui vào khi nãy, Chẳng rõ nó còn ở trong ấy hay không. Nếu bỏ qua thế này thì thật là không cam tâm. Hắn bèn quay trở vào hang động. Tiến Nhi vừa đi vừa hồi hộp, Nhưng cậy mình có gió không, Bèn đánh bảo tiến vào. Lạ thầy bộ sư người lúc này không còn chút đáng sợ gì nữa. Bất giác thầm mắng mình đã quá nhút nhát, Thật ra có gì đáng sợ kỳ chứ. Chẳng qua lúc nãy mình xông giàu khiến nước biển lay động, Bộ sư người cũng theo đó mà nhúc nhích, Nên mới cảm thấy ghê rợn đó thôi. Yến nhị ở trong hang động tìm kiếm. Một hồi lâu mà chẳng thấy cá đâu cả. Trong lúc thất vọng, Bộ sư người đã im liệm, Rời khỏi từng khúc từng mảnh nhẹ nhàng rơi xuống dung dãi trên mặt đất. Yến Nhi ngỡ là do cá già chạm vào mà trúng. Chàng lập tức lao đến nhưng chẳng thấy cá đâu, chỉ thấy dưới chân bộ xương người xuất hiện hai chữ bí lục màu đỏ. Yến Nhi bèn nhớ đến lời nói của công công, phàm bí lục hẳn là kỳ thư dị báo. Yến Nhi bèn không chút do dự cố xuống đưa tay mò, thấy là ý Nhi đã tìm ra được chiếc hộp ngọc này, nghĩ bí lục hẳn là được đứng ở trong ấy. ý Nhi cầm hộp ngọc lên, lại thấy trên đất hải còn có một ngọn rôi nhỏ bèn cúng nhạt lấy luôn rồi quay người bơi ra khỏi hang động. Yến Nhi vừa đến ra bên ngoài hang động, bỗng thấy cảnh tượng khác lạ. Nước biển trong xanh lúc này đã trở nên đục ngầu và cuồn cuộn, khiến cho Yến Nhi cảm thấy khó thở, sự hô hấp trong nước hoàn toàn nhờ vào ngậm và phun nước, nếu không sẽ bị chết ngạt. Yến Nhi thấy vậy, lòng nghĩ cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, bèn vội bơi nhanh ra ngoài. Nhưng nước biển vẫn đột không sao tìm được lối ra. Đành bơi bừa đi. Nhưng càng nóng lòng lại càng không tìm được lối ra. Đàn lúc quảng sợ bỗng thấy một quái vật. Từ phía bên. Lướt thoảng qua. Phút chốc thì đã đến trước mặt của Yến Nhi. Con quái vật này đầu to như chiếc đấu. Ở trên có hai chiếc sừng mắt trợn trừng giận dữ. Lúc hôm mình phóng tới. Những chiếc dãy đen đứng thẳng lên và sáng lấp lánh. Dút nhọn. Hai chân trước chợp vào chiếc hộp ngọc trên tay của Yến Nhi. Yến Nhi không biết con quái vật ấy là loài gì. Sợ hãi lách sang bên đẩy tránh, dùng ngọn roi nhỏ vừa nhặt lên, quất mạnh vào con quái vật. Yến Nhi rõ ràng thấy ngọn roi của mình không hề quất trúng con quái vật. Chẳng ngờ con quái vật lại sợ hãi nằm mọp xuống không dám động đậy nữa. Yến Nhi hết sức là thắc mắc, chỉ vì muốn nhanh chóng rời khỏi. Nên lúc ấy, quái vật nằm im không còn giả thù địch. Bèn lại tiếp tục tìm kiếm lối vào khi nãy. Quái vật ấy như biết ý của Yến Nhi. Nó liền từ từ bò về phía cửa hang động, sau đó dẫn Yến Nhi bằng qua hang động tối ôm và khúc khủyểu kia. Yến Nhi sực nhớ lại, lúc bị cá kéo bơi nhanh đi, cảm giác rất là thú vị. Bèn nắm lấy đuôi con quái vật mặt cho nó kéo đi. Quái vật bỗng cất tiếng kiều gian, bơi nhanh lên trên thoáng cháo thì đã kéo Yến Nhi lên đến mặt biển. Yên nhì nhô lên khỏi mặt nước, nhìn về phía trước nhưng chẳng thấy đầu con quái vật đâu. Ngay lúc mình ở dưới đáy biển chưa nhìn thấy rõ mặt mũi của nó. Bèn thò lần lên, xem kỹ xem rõ mặt mũi con quái vật nó như thế nào. Ngày khi ấy thì bỗng nghe trên đầu gian lên tiếng hạt kêu. Liền ngước nhìn lên, thấy chính là Bạch Linh đang lượng dòng ở trên không. Dội cất tiếng hỏi, Bạch Linh, My đến rồi sao? Yến Nhi vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Công Công tự xa đến hỏi. Bạch Linh, My có nhìn thấy Yến Nhi không? Tiếng nói của Công Công tuy rất khẽ, nhưng khiến Yến Nhi lùng bùng cả lỗ tai. Vừa nghe Công Công hỏi như vậy, Yến Nhi mừng rỡ lớn tiếng gọi, Công Công, Công Công. Nhưng Công Công không màn đến Yến Nhi. Nói tay đo, thường Yến lướt mắt nhìn lão nhân, rồi đoạn nói tiếp. Bạch Linh kêu gian một tiếng, Công Công lại nói, Bạch Linh hãy bay xuống cổng Yến Nhi lên mà Bạch Linh liền lượng một dòng, xếp cánh đáp xuống trên lưng của con quái vật. Yến Nhi bàn chồng cả bí khiếp lẫn ngọn roi vào cổ của con Bạch Linh rồi trèo lên lưng nó. Chỉ nghe Bạch Linh cất tiếng kêu gian rồi vỗ cánh bay lên không. Yến Nhi nhìn xuống biển, con quái vật ấy đã mất dạng. Yến Nhi ra chiều luyến tiếp và nói thêm. Sau đó Yến Nhi đã cởi hạt về đây. thường Yến khua tài múa chân. Dễ hết sức là ngây thơ kể xong trời cũng đã hận sáng. Tiếng chim gái xe cả bầu trời. Lão nhân lúc này đưa ánh mắt nhìn thiếu phụ và thương yến. Rồi lại quay ra nhìn trời và nói. Đã bãi tám ngày trời, hai người chưa được nghỉ ngơi hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Không nên nói tiếp nữa. Hãy về phòng nghỉ ngơi trước. Lão phù luyện công xong hẳn kể cho hai người nghe về chuyện của bí lục này. Hai mẹ con nghe vậy liền thỉnh an lão nhân rồi ra khỏi phòng, băng qua sân dưỡng. Về đến phòng mình, thiếu phụ ôm lấy con trẻ nửng một hồi, sau đó mới cảm khái ngủ đi. Trong mơ thiếu phụ thấy mình, bồng yến nhi phóng đi ở trong rừng núi. Mắt thấy đã đến bờ dựt không còn đường chạy nữa, còn hổ ở phía sau cất tiếng gầm gian. Rồi bay đến, thiếu phụ kinh hãi hét lên. Thiếu phụ bừng tỉnh, mơ mà ngồi dậy, hãy còn kinh hoàng bởi cơn ác mộng vừa qua. Tim của bà đập dữ dội. Thương Yến cũng giật mình thức giấc bởi tiếng hét của thiếu phụ. Hắn mở đôi mắt ra ngái ngủ nhìn mẫu thân vào hỏi. Mẫu thân sao vậy hả? Vừa dứt lời bóng nghe một chuỗi cười quá dị hệt như tiếng xói tru lướt qua trên mái nhà. Thiếu phụ sửng sốt dội phóng xuống giường này. Mẫu thân ra ngoài xem thử sẽ trở vào ngay. Người hãy đến chỗ của công công xem thử công công đã luyện công xong chưa? Vì dứt lời thì bà đã phi thân ra khỏi chỗ. Mấy lượt tung mình thì đã đến bờ biển. Chỉ thấy một bóng người ở xa lướt đi trên sóng nước như thế đất bằng. Lát sau đã mất dạng. Thiếu phụ tự hổ khinh công của mình kém xa người ta. Bất giác đỏ mặt khoai người trở về. Thiếu phụ chưa vào đến cửa từ xa đã nghe tiếng của Yến Nhi khóc thống thiết. Dội đi nhanh vào chính sẵn. Chỉ thấy lão nhân mặt mày trắng bệt. Khỏe môi rỉ máu. Nhắm mắt ngồi gần ở bên giường, Ý nhi đang nằm một trong lòng lão nhân khóc nức nở. Thế phụ thấy vậy, lòng đau như cắt, bỳ thường cất tiếng gọi: "Nghĩa phụ!" rồi thì lao đến trước mặt của lão nhân. Nước mắt tuôn trào, lão nhân mở mắt ra nhìn hai người rồi nói: "Các ngươi đừng khóc nữa, hãy nghe ta nói mấy lời." Hai mẹ con nghe vậy đành cố nén bi thương cùng kính đứng sàn một bên. Thế phụ giọng sắc sà nói: "Nghĩa phụ" Lão nhân già sao lại gặp bất khắc này Có gì dặn bảo xin hãy nói mau Nữ nhi quyết định sẽ báo thù cho lão nhân già Lão nhân nghiêm dọng Con người sống chết là do định số Không sao cưỡng lại được Cố gắng đến mấy cũng chỉ là mong được yên tâm mà thôi Rồi cuối cùng vẫn phải tuân theo mệnh trời Mong là mẹ còn các người Hãy suy nghĩ một cách cởi mở Chớ bận tâm về cái chết của ta Tuy lão nhân nói không sai Nhưng hiện thực thì hết sức khó khăn Thiếu phụ già thương yến nghe ra hàm ý chẳng lành của lão nhân Hai người chỉ biết khóc thầm không dám sen lời Lão nhân nói tiếp Thường thế của ta đã vô phường cứu chữa rồi Dù có linh chi tiên thảo cũng chẳng có ích gì Ta đã chết chắc rồi Nhưng vì có điều phải dặn dò các ngươi Nên mới cố gắng dẫn đề chân khí kéo dài sự sống Hai mẹ con nghe vậy càng không sao nén nổi niềm bi thương ở trong lòng cả hai cùng bật khóc sước mứt Lão nhân biết trước hẳn có cảnh này Nên đã dùng những lời an ủi An ủi hai mẹ con Nhưng rốt cuộc vẫn không tránh khỏi Ông thê thiết lát đầu cũng cảm thấy xót xa trước cảnh sinh lì tử biệt Lúc này chỉ nghe thiếu phụ bi thiết nói Trẻ thù của Nghĩa Phụ là ai? Hãy cho Nữ Nhi biết, dù chân trời góc biển, Nữ Nhi cũng thề quyết báo mối thù này. Lão Nhân khẽ thở dài, ai không nên nói ra thiệt hơn. Nữ Phụ tha thiết khẩn cầu. Ý Nghĩa Phụ là, giỏ công của Nữ Nhi không bằng người ta chứ gì. Nhưng Nữ Nhi có lòng, dù lấy trứng chọi đá cũng cố hết sức mình, có chết cũng không có quán hận. Đường kiềm giỏ lầm chẳng có mấy ai là đối thủ của ta Người này thừa lúc ta dẫn khí hành công Đã dùng một chữ làm nát nội tạng của ta Tổng lực của hắn hơn các người rất là nhiều Đó chính là nguyên nhân thứ nhất mà ta không muốn cho các người biết giành tính của hắn Nhớ năm xưa ta đã vô ý đã thường hai quân đệ của y Mặc dù trước đó là lỗi của hai người họ Nhưng ta cũng không nên gây tử thương cho họ. Hôm nay y dị báo thủ cho huynh đệ đó là lẽ đương nhiên. Hơn ở đây cũng là định số đã an bài. Ta phải gặp kiếp nạn này thôi. Trước lúc luyện công đột nhiên cảm thấy tâm thần bồn chồn Đó là điềm báo trước sắp có chuyện không lặng. Bèn bói thử một quẻ quả nhiên là quẻ đã ứng. Là trước giờ thành hắn gặp hung hiểm. Chẳng ngờ khi ta sắp liên công xong... Trong lúc khí thọng bát mạnh, Thì cả địch đã đến nơi. Nếu lúc ấy ta đối kháng, Ác sẽ bị tẩu quá nhập mà. Trong tình thế dạng bất đắc dĩ như vậy, Ta nghĩ là hứng chịu một chưởng có lẽ không đến đổi tán mạng. Cảm ngờ công lực của hắn tinh tiến hơn sự rất là nhiều, Đã để cho y một chưởng đắc thủ, Đó chẳng phải là đỉnh số an bài là gì. Và lại kẻ địch đã bao được thù, Ân quán giữa ta với họ đã kết thúc rồi Nếu bây giờ ta nói ra danh tính của y Chắc hẳn sẽ khiến cho hai mẹ con các ngươi Bị lôi kéo vào cuộc ân quán này Đó là điều mà ta không mong muốn Trong mấy mươi năm qua Ta đã tỉnh ngộ rất là nhiều Nhất là về chuyện ân quán nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác Không bao giờ kết thúc được Khiến cho ta vô dạng đau sót Hôm nay kẻ địch đã đến đây đòi lại nợ máu, mong nợ giữa ta và họ. Hãy để cho kết thúc từ đây thì hơn. Lão Nhân nghỉ ngơi trong giây lát rồi nói tiếp. Còn như sau này mà y chết dưới tay của Yến Nhì, đó cũng là do định số an bài. Không liên can gì đến chuyện hôm nay đâu. Các người tự nhiên sẽ biết người ấy là ai thôi. Thiếu phụ giờ định tiếp lời nhưng thấy lão nhân ra hiệu ngăn cản, đành nghe lão nhân nói tiếp. Bây giờ ta đã không còn sống được bao lâu nữa. Vì quyết khí lúc này liên tiếp trào dân, chỉ bằng vào một hơi chân khí ở đan điện, tối đa cũng chỉ kéo dài thêm à, một canh giờ thôi. Chiếc hộp ngọc mà Yến Nhi đã tìm được dưới đáy biển, trong ấy chính là quyển Thanh Thành Bí Lục, phần 2. Mà với gió lâm xem như là chí bảo. Mà cũng là lưỡng nghi thần công đã thất truyền trong gió lâm từ lâu. Nguyện bí lục này nguyên là của phái thành thành, tổng hợp tầm quyết của bao đời tổ sư mới nghiên cứu thành công. Hồi mấy trăm năm trước đã đột nhiên biến mất bởi quá lâu năm nên không sao điều ta rõ nguyên nhân. Kể từ lúc ấy việc tìm bí kiếp gió công đã trở thành quấn vũ của chữ môn nhân từ đời này sang đời khác. Thế cho nên phái thành thành đi tìm kiếm quyển bí lục phần 2 ấy đời nào cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng kết quả vẫn hoài công. Vậy mà giờ đây yến nhi lại tình cờ tìm được. Ha, quả đó cũng đủ thay. Duyên trời đã định. Không có duyên thì cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thấy ra thì chuyện này rất dông dài. Nhưng trước khi chết Ta chẳng thể không nói rõ cho các người biết Ta dốn suốt thần tự phái thành thành đây Hồi 40 năm về trước Diễn du tần lãnh Đã ngẫu nhiên phát hiện được một thạch động hết sức là kính đáo Ta tìm gặp được một quyển gọi là châu dịch bát quái Sau mười mấy năm miệt mài nghiên cứu Kết quả ta đã không ổn phí tâm huyết Có được chút thành tựu Một hôm ta tình cờ bối ra quyển thanh thành bí lục phần 2 thất lạc tại khu vực hòn đảo mà chúng ta đang ở đây. Các ngươi nghĩ xem, ta là đệ tử phái thanh thành đương nhiên là phải chẳng quản gian lao, tìm đến báo vật của bốn môn. Nên bèn cưới hạt đi về hướng đông. Theo sự chỉ dẫn trong quẻ, quyển bí lục ấy chính là thất lạc ở tại đây, nên mới bảo Bạch Linh đáp xuống hòn đảo này. Tìm kiếm khắp đảo suốt nửa năm trời không có kết quả gì hết. Nhưng ta không sợn lòng quyết tâm ở lại đây, chờ đợi cơ duyên. Thế rồi bốn mươi mấy năm thấm thoát đã trôi qua. Chẳng ngờ cuối cùng ta cũng đã chờ được ngày hôm nay. Mặc dù không phải chính ta tìm lại được bí lục nhưng cũng chẳng khác mấy. Bởi Yến Nhi cũng có thể gián tiếp kể được là đệ tử của Phái Thanh Thành. Đáng tiếc là ta bị thọ trọng thương. Không thể đức thần nghiên cứu để hầu truyền thụ cho yến gì đo thật là điều khiến cho ta chết không nhắm mắt Lão nhân cảm khái nói đến đó Mặt lộ dã xót xa, mắt nhắm trầm ngâm suy nghĩ Thiếu phụ với thương yến hết sức cảm động bởi những lời nói của lão nhân Định cất tiếng nói nhưng lại không dám cắt đứt dòng suy tư của lão nhân Đành đứng thự người ra nhìn lão nhân Lát sau mới thấy ông ta từ từ mở đôi mắt đờ đẳng ra rồi nói tiếp Luyện môn lửa nghi thần công này mà không có minh sư chỉ điểm Ây! Rất khó lĩnh ngộ Nếu gắn gượng rất dễ bị tẩu quá nhập ma Đồng thời trước khi luyện môn thần công này Nội công bắt buộc phải có quả hầu tương đối Và còn phải đã thông hai mạch nhâm và đốc Ông thiên hạ hiện nay chẳng mấy ai có đủ công lực để giúp người đã thông hai mạch nhầm đốc này. Nên ta nghĩ mãi mới nhớ ra được một người. Người này tên là Hà Minh Khôn, ngoại hiệu là đơn trưởng cầm lòng truy phòng tẩu, là mạc nghịch chi giao của ta. Lượng công lực chỉ cao chứ không thấp hơn ta đâu. Ẩn cư ở thủy tính phòng trên Hoàng Sơn. Rất tiếc là ông ta tính tình quá khát kheo. Chẳng dễ mà cầu kiến được, nhưng ta có một chiếc nhẫn, các người hãy mang theo đến lúc dạng bất đắc dĩ, hãy lấy ra. Rất có thể ông tà nghĩ đến tình cũ mà chứa chấp hai mẹ con bác người, đó cũng là tùy ở duyên phận của các người mà thôi. Nói đến đó, lão nhân cởi chiếc nhẫn ở trên ngón tay ra, bỗng há miệng phốn ra mấy ngựa máu đen đồng thời trên mặt đoát ra vô số mồ hôi, to cỡ hạt đậu, dễ như là hết sức đào đớn. Ông nói tiếp, ta đã chuẩn bị sẵn ba cái cẩm nàng rồi. Trên đó có ghi ngài mở ra, hai người hãy mang theo bên mình, theo đúng thời gian ghi trên ấy, mở ra xem, tuyệt đối không được sớm hoặc muộn hơn. Hãy nhớ kỹ lấy, hiện đàn để trong thư phòng, hai người hãy đi lấy mang đến đây. Hai người dâng lời đi đến thư phòng, quả thấy trên bàn có ba chiếc cẩm nàng. Được gián kính, trên có ghi ngày mở ra. Và dưới cẩm nang có một mảnh giấy viết. Cẩm nang bà chiếc tặng cho các ngươi. Đúng ngày mở ra, không được trái lời. Thuyền đi lạc hướng, giờ dậu dựa qua. Hoàng sơn bái sư, ý trời đã định. Hai mẹ con xem xong bất giác bi thương ngập lộng, Cùng nước mắt chảy dài. Thấy là thương yến càng khóc thảm hơn, rồi bỗng gào to: "Công công!" Quay người chạy ra khỏi thư phòng khi trở lại bên lão nhân thì ông đã chết từ bao giờ. Trên giường chỉ còn lại một thân xác cứng đờ, mặc cho cậu bé Lai gọi gào khóc, ông vẫn nằm bất động. Cái phụ nghe tiếng chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt, hệt như bị trúng một búa nặng vào đầu. Mặt mày của bà say sẩm Không sao chịu đựng nổi nữa, ngất xỉu ngã lằn ra đất. Tương Yến càng thêm hốt quảng, dội đứng dậy quay người, lào đến bên mình của mẫu thân, nắm lấy tay, vừa khóc, vừa gọi. Mẫu thân! <cười> mẫu thân! Cậu bé khóc đến kinh thiền động địa, khóc đến tiếng khàng lực kỳ Hồi lâu mấy nghe thiếu phụ buông tiếng thở dài, mở mắt ra thấy Yến Nhi đang quỳ bên cạnh khóc thống thiết. Còn mình thì nằm trên giường, hẳn là đã được Yến Nhi bồng lên. Dĩ dãn bỗng chốc dâng lên ngập lòng, vô vàng xót xa gọi Yến Nhi à. Rồi ngồi bật dậy ôm chặt lấy con trẻ vào lòng, nhưng sợ bị người cướp mắt vậy đồng thời nước mắt tuôn rơi lã trà. Thương Yến bị thương tột cùng khóc đến chết đi sống lại mẫu thân đã hồi tỉnh Hắn ta mừng rỡ gọi Mẫu thân Rồi hai mẹ con ôm chầm Lấy nhau khóc không còn biết Đã bao lâu thời gian Cũng không biết phải lo liệu hậu sự Cho lão nhân bằng cách nào Chỉ khóc mãi không thôi Bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề Từ ngoài giọng vào Thiếu phụ vật mình sửng sốt thầm nghĩ Hòn đảo cô đơn này cách xa trần đời ngoại trừ gia đình mình ba người Không còn ai khác Sao lại có tiếng chân người như thế Chả lẽ kẻ địch lúc sáng đã quay trở lại hay sao Đoạn liền ngừng khóc Chú mắt nhìn ra bên ngoài Đồng thời vẫn không sẵn sàng ứng phó Thường Yến năm nay Tuy chỉ mới có 8 tuổi thôi Nhưng thiền phủ thông tuệ hơn người Đang khóc thì bỗng phát giác có điều khác lạ Liền nín ngay và ngưng thần theo dõi đồng tình Lúc này trời đêm trong xanh Tiếng gió rì rào Tiếng bước chân tự xa dần dần rồi đi qua cầu đá. Qua khỏi bờ rào tiến vào trong sân dường. Thiếu phụ gọi lên tiếng quát. Ai đó? Người ấy giống ngỡ là ngôi nhà tối ôm này không có người ở. Nên mới đi thẳng vào. Giờ đột nhiên nghe tiếng quát hỏi. Chẳng rõ là người hay là ma quỷ quảng kinh. Lùi ra sau ba bước toàn thân rung lẫy bẫy lắp bắp nói. À, Lão, Hán, Lão Hán là, là thuyền gia. À, à, bị lạc phương hướng Thứ phụ nghe vậy Sựt nhớ đến lời dặn Ở trên giấy của lão nhân Bà thầm nhủ Nghĩa phụ thật là thần tiên Bói là linh nghiệm Đáng tiếc là lão nhân gia ấy Đã đi rồi